Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi tôi bước vào nhà vệ sinh đang ở trong toilet thì đèn ở bên ngoài bỗng sáng lên. Thì theo cái phản xạ tự nhiên tôi mới hỏi giọng ra liền. Em hả vợ? Vừa hỏi xong tôi mới sực nhớ là mình đã ly hôn được mấy tháng rồi mà vợ gì? Tôi mới xả nước, tắt đèn toilet rồi tôi đi ra. Khi tôi vừa đi ra bên ngoài, thì đèn trong toilet lại sáng lên. Tôi nói, không lẽ cái công tắc đèn nó bị hư? Tôi mới dòng vô lại toilet, tôi tắt đèn. Rồi tôi đi ra ngoài, tôi cũng tắt đèn luôn. Vừa tắt đèn xong thì tôi mới dối tay, lấy điếu thuốc, mồi điếu thuốc hút cho dễ ngủ. Đó là cái thói quen của tôi. Tự nhiên cái một cái cảm giác lạnh nó chạy dọc hết sóng lưng. Tôi mới nghĩ ủa kỳ vậy nè Mình đâu có lắp máy lạnh đâu mà sao lạnh dữ vậy Tôi ngoái nhìn lại tôi thấy cái cửa sổ nó chưa có đóng À tôi nghĩ chắc là cái hơi lạnh này Từ gió bên ngoài Nó thổi vào Nên thôi không có gì quan tâm Tôi đóng cửa sổ xong Tôi đi lấy nước ở dưới nhà để tôi uống Khi uống nước xong tôi lên phòng Tôi lại thấy cái cửa sổ nó mở ra nữa Lạ Lúc nãy tôi đấm lại rồi mà. Nhưng mà lúc đó buồn ngủ quá rồi. Thôi kệ bà nó, Tôi leo tôi ngủ luôn. Tôi vừa chọc mắt đụng chút xíu à. Tôi có cái cảm giác ai đó gác cái chân hay là để cái gì đó lên ngang đùi của tôi. Tại vì tôi có cảm giác cái chân tôi chỗ đó nó bị tê hết. Tôi mới hất ra. Rồi tôi trùm mền. Tôi quay nằm ngang khi nằm được một chút xíu thì cái mền mà tôi chùm trên người đó bị giật kéo văng ra, tôi nổi vào chứ, tôi ngồi bật dậy tôi kéo tay kéo cái hộp tủ đó, tôi lấy con dao ra, cái con dao này nó nằm trong hộp tủ tại vì lúc mà vợ chồng tôi chưa có có rời xa nhau thì tôi để luôn luôn ở ở trong tủ đó để khi buổi tối ngủ thì tôi để dưới cái gối cái gối cho con tôi ngủ nó không có giật mình. Thì đến nay tôi vẫn còn để ở trên, để ở trên phòng này. Tôi mới lấy con dao tôi đặt lên mặt bàn. Tôi mới mới nói mà nói thiệt tôi cũng có chữ thề dài câu. Má, nhà này không phải nhà quan chết chủ nha, mà muốn vô phá là phá nha. Chỗ tao ngủ á, mẹ phá là chết mẹ mày đó nha. Chửi xong nói xong tôi lại ngủ tiếp Và sau đó thì không có chuyện gì xảy ra Có lẽ ai đó thấy tôi hung dữ quá Vừa chửi thề mà vừa cầm dao đòi chém Cho nên người ta không phá nữa Hay là chính cái dao đó để trên đầu nằm Mà người ta không dám đụng tới tôi Vài ngày sau đó Cũng vào một đêm, sau khi đi làm về rồi, tôi cũng tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm xong. Tôi lên lầu nằm chơi game cho tới 8 giờ mấy. Lần này không hiểu sao, cái cảm giác buồn ngủ nó ập tới. Tôi là thằng Tức Khuya mà, mà không hiểu sao nó buồn ngủ quá. Thôi, không lẽ ngủ sớm quá, tôi mới ráng gượng để đi xuống ăn thêm tôm cô nữa. Rồi tôi mới chịu đi ngủ. Sau khi ăn cơm hút thuốc xong xu hết cũng 9 giờ hơn rồi. Tôi không ngủ, lên phòng tôi lại mở chuyện ma của chú Dịch Thảo để tiếp tục nghe. Tôi nghe được tới khoảng 11 giờ mấy. Tôi lại ngủ quên lúc nào chẳng biết. Bữa nay lạ quá. Nó không giống như mọi bữa. Sau khi nghe chuyện xong rồi tôi còn đọc những cái chuyện khác nữa. Tự nhiên âm một cái. Cái cánh cửa sổ bị gió thổi nó đập vô một cái ầm làm cho tôi giật mình thức giấc. Xin lỗi nghe, tánh cũng xấu, tôi lầm bầm tôi chửi liền. Bà nội nó đang trong cơn ngái ngủ. Tôi tức quá tôi mới lọ mọ lại đóng cửa, đóng cửa xong rồi tôi mới đi xuống nhà lấy nước uống. Thì khi quay lên tôi vừa bước vào phòng. Kỳ quá. Mền gối của tôi và cái gói thuốc Sài Gòn, nó rất tung.